Chương 961, cướp đoạt, mù sao. Lệnh hồ lạc hoa sờ sờ hai mắt của mình. Theo đó chính là thính giác cũng bị tước đoạt. Một câu cuối cùng mà lệnh hồ lạc hoa nghe được chính là lời của sơ thất. Nếu có một ngày, tôi có thể tình cờ gặp hắn trong lời kể của ngài, ngài có gì cần tôi truyền đạt không? Lệnh hồ lạc hoa lắc đầu, không cần, nếu như hôm nay tôi chết ở chỗ này thì sẽ là cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ là được rồi. Lệnh hồ lạc hoa nhẹ nhàng giơ tay lên, diễm thượng. Trong giây lát, trong thân thể lệnh hồ lạc hoa bọc phát ra ngọn lửa màu đen kinh khủng. Ngọn lửa màu đen giống như rồng có sinh mệnh trường đi trong hư không như. Điên cuồng chậm rãi lan tràn ra. Trên không bắt đầu bốc cháy lên, từng hỏa tuyến giao thoa tung hoành, hình thành một tấm lưới lớn nghìn trường. Tất cả chung quanh bị ngọn lửa màu đen đốt cháy vặn vẹo, có thể thấy được ngọn lửa màu đen này kinh khủng đến cỡ nào. Bóng dáng sơ thất cũng bị vặn vẹo trên không trung ngọn lửa kinh khủng, hư ảo không gì sánh được. Lúc nào mà cô, sơ thất kinh ngạc hỏi. Chiêu thức kinh khủng như vậy, không có khả năng trước khi phát động mà không có dấu hiệu. Lệnh hồ lạc hoa lại trong nháy mắt phát động được chiêu thức kinh khủng này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lệnh hồ lạc hoa nhắm mắt lại, nghiêng hồ lô trong tay đi. Rượu trong suốt chậm rãi chảy ra. Rượu nhỏ xuống ngọn lửa màu đen dưới chân lệnh hồ lạc hoa, trong nháy mắt ngọn lửa màu đen vọt lên cao. Lấy lệnh hồ lạc hoa làm trung tâm, chú vi ngàn trượng trên không hoàn toàn rơi vào biển lửa kinh khủng. Trong nháy mắt sơ thất đã hiểu, chiêu này của lệnh hồ lạc hoa được phát động như thế nào rồi. Thì ra là lúc trước cô ta nghiêng đổ rượu ra cũng đã trải xong chăn đệm cho chiêu này. Bóng dáng sơ thất đang vặn vẹo trong hư không, hư ảo không gì sánh được. Tự như sát chiêu kinh khủng như vậy lại không có bất kỳ tác dụng gì đối với cô ta. Thật là lợi hại, cô là người mạnh nhất trong số những người tôi đã gặp. Nhưng tôi lại không giống như thế, tôi sẽ không bị sức mạnh của các người thương tổn. Sơ thất cúi đầu tiếp tục viết, trong miệng nhẹ nhàng nói. Lệnh hồ lạc hoa đã không nghe được âm thanh chung quanh. Thế giới rơi vào yên lặng tuyệt đối, không có một chút âm thanh nào. Thính giác cũng bị tước đoạt sao. Lệnh hồ lạc hoa cười cười, rõ ràng mình không chịu bất kỳ công kích nào, nhưng mình lại đang không ngừng mất đi đồ vật của bản thân. Xem ra chắc là quyển sổ nhỏ trong tay cô ta có chuyện. Mà có thể người có thể sống sót trên diễm thường của mình. Đơn giản chỉ có hai loại người. Một loại chính là đại đế, một loại khác chính là thần thông không gian cực kỳ khủng bố. Chắc chắn tên sơ thất trước mắt này không có khả năng đạt được cảnh giới đại đế. Như vậy cô ta chỉ có thể có thần thông không gian kinh khủng. Mặc dù đột nhiên mất thính giác, thì giác, lúc này lệnh hồ lạc hoa vẫn bình tĩnh như trước. Hơn nửa trong nháy mắt đã phân tích ra một ít phương thức tác chiến của sơ thất. Thiên ma vũ. Lệnh hồ lạc hoa nhẹ nhàng giơ cánh tay vẫn luôn mang theo đôi giày theo kia. Ma khí màu đen quanh thân bắt đầu cùng trào mảnh liệt như con nước lớn. Hợp thành một đợt thủy triệu ma khí cao tới ngàn trượng. Thân thể lệnh hồ lạc hoa được sóng ma khí khổng lồ nâng lên. Trên mặt tuyệt mỹ tràn đầy vẽ trang nghiêm như con gái của chính tầng trời, thần thánh không thể xâm phạm. Đi thôi. Lệnh hồ lạc hoa nhẹ nhàng nở nụ cười, tháo đoá hoa nhỏ trên dậy theo xuống, ném về phía trước. Hoa nhỏ xoay tròn trong hư không, bắt đầu phóng đại cực nhanh. Sơ thất ngẩng đầu nhìn ma khí tràn ngập trên không. Đột nhiên có dục vọng muốn kéo đi, nhưng lại dừng tay. Mờ ảo mới là đẹp, và cô ta đã phát hiện điều không tầm thường trong tia sáng đó. Đoá hoa kia đi với ánh lửa màu đen. Lộ ra một tia sáng cực kỳ chói mắt. Ngoài hư không, trong lúc dập dần lại hiện ra một tia thanh nhã và mềm mại. Mà khí khổng lồ điên cuồng dũng mảnh tràn vào bông hoa. Cánh hoa xinh đẹp như mỹ nhân mới tỉnh, mềm mại nở rộ hoàn toàn. Nhưng dưới mỹ lệ thường ẩn giấu nguy hiểm trí mạng. Trong lòng sơ thất có chút lúng cuống, Nhìn đoá hoa kia xoay tròn, từng đợt cảm giác kỳ quái xông lên đầu. Cô đơn, hoang vắng, ấm áp, sôi động, sau đó là bùng nổ. Những cảm giác kỳ quái này được lần lần lượt sinh ra, phồn hoa như gấm, tựa như ảo mộng. Đoá hoa đã hoàn toàn nở rộ, một bóng người xinh đẹp mà hư ảo xuất hiện nhảy múa trong cánh hoa đã nở rộ. dáng múa nhẹ nhàng, thân nhẹ tự yến, thân thể mềm như mây. Hai tay mềm mại không xương, đều muốn như có hoa sen nở rộ dưới chân. Như cánh bướm vần trên hoa, như nước chảy róc rách, như trăng sáng trong núi sâu, như tia nắng ban mai trong hẻm nhỏ, như hạt sương trên lá sen khiến cho ta như được uống rượu ngon, say lòng đến không không cách nào kiềm chế bản thân. Đẹp, đẹp đến cực hạn. Chương 962 Một dòng viết chuyện tương tư trầm. Trong nháy mắt, một luồng ánh sáng còn nóng rực hơn đại bạo diễm cháy lên ở nơi này. Dưới cái xinh đẹp là hủy diệt điên cuồng. Trong nháy mắt đóa hoa muốn nổ tung lên, hư không xung quanh bị nổ vỡ vụn như tấm kính bị vỡ vậy. Từng vết trách hư không kinh khủng xuất hiện ở xung quanh đó, phát ra tiếng kêu trên điên cuồng như ma quỷ ăn thịt người. Cô, giọng sơ thất hoảng sợ chìm ngập trong lúc nổ tung kinh khủng. Mà lệnh hồ lạc hoa giống như cũng đã dùng hết chút sức lực cuối cùng. Sát mặt cô ta tái nhật ngồi trên sóng ma khí, ông suc luc cuoi cung sac chặt cặp ong that chat cap giay theo kia. Sau khi hủy diệt là yên lặng khó có được. Trái tim lệnh hồ lạc hoa lại hiện lên bóng hình người đó. Dần dần lệnh hồ lạc hoa lại có chút ngây dại. Không biết từ khi nào bóng dáng sơ thất lại lần nữa xuất hiện trong hư không vụn vỡ. Cô ta có chút chật vật. Trường bào màu xanh lục trên người đã bị nổ thành rách rách rưới rưới. Mặt nạ kỳ quái trên mặt cũng bị nổ banh phân nửa, lộ ra da thịt như dương chi bạch ngọc. Nhưng cô ta vẫn như dòng trước thông, chắp bút viết. Tương tư như biển sâu, cố hương như trời cao. Sơ thất như đang viết lời kết thúc cho lệnh hồ lạc hoa. Lệnh hồ lạc hoa đã mất đi cảm giác. Thậm chí cô ta cũng không cảm giác được thân thể đang khó chịu. Tôi sẽ giúp cô không còn chút thống khổ nào mà rời khỏi thế giới này. Giọng sơ thất thương xót nhẹ nhàng vang lên. Cô ta viết xuống câu nói sau cùng trên quyển sổ nhỏ. Một dòng viết chuyện tương tư. Đây giống như là lời tổng kết cuộc đời lệnh hồ lạc hoa. Lệnh hồ lạc hoa có hơi mệt nhọc, đầu óc bắt đầu hỗn loạn. Nàng ông thật chặt đôi giày thêu, từ từ nhắm hai mắt lại. Thì ra chết là một cảm giác như thế, nhẹ bẩn. Lệnh hồ lạc hoa dùng hết khí lực cuối cùng ngẩn đầu lên, cô ta muốn nhìn về phương xa, ánh nhìn cuối cùng. Nàng hy vọng hắn đạp không mà đến. Nàng biết đây là một hy vọng xa vời, huống hồ cô ta đã mù, điếc, căm. Lệnh hồ lạc hoa rơi một giọt nước mắt, đây là lần đầu tiên cô ta rơi nước mắt từ khi luc cuoi cung ngang đau len co ta có thể ghi nhớ tới nay. Nước mắt làm mơ hồ ánh nhìn, nhưng trong mơ hồ, hình như cô ta nhìn thấy một bóng người. Một thân hát bào. Phong độ nhẹ nhàng. Ảo giác sao? Xin lỗi. Nhìn lệnh hồ lạc hoa nhắm mắt lại, một giọt nước mắt xẹt qua gương mặt sơ thất. Lái xe đi, lái xe đi. Một âm thanh non nớt mà phách lối vang lên trong hư không. Cậu chạy nhanh lên một chút cho lão tử, vụ nổ lớn vừa rồi tuyệt đối là thiên ma vũ của người yêu cậu. Tiêu trần nhân tính nhéo lỗ tai tiêu trần ma tính, hung tận vặn giống như vặn ga xe máy. Mặt tiêu trần ma tính không chút thay đổi, bóng dáng nhảy cực nhanh trong hư không. Sơ thất lau nước mắt, muốn tự tay ông lấy thân thể lệnh hồ lạc hoa. Cô ta muốn mang lệnh hồ lạc hoa đi, mang tới một nơi non xanh nước biếc để mai táng. Nhưng sơ thất vừa đưa tay ra, trong nháy mắt đã ngừng lại trước người lệnh hồ lạc hoa. Chẳng biết từ lúc nào, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh cô ta. Trong nháy mắt cảm giác lạnh lẽo, sợ hãi, chiếm cứ thân thể sơ thất. Sơ thất chỉ cảm giác thân thể mình như rơi vào vũng buồn. Nửa bước khó đi. Tay nắm bút lông của cô ta vì sợ hãi mà run rảy kịch liệt. Sơ thất chật vật ngẩng đầu, cô ta nhìn thấy một đôi mắt. Một đôi mắt lạnh lùng, không hề có sự thương hại. Như vòng xoáy ở sâu trong biển, cắn nuốt tất cả mọi thứ. Mẹ kiếp, lão tử đã nói tuyệt đối là người yêu cậu, em mờ thanh non nớt mà phách lối vang lên. Cứu người đi. Sắp đánh trắm ra rồi xem cất gì nữa. Tịch diệt thiên chinh, em mờ thanh lạnh như băng vang lên. Trong nháy mắt một không gian kinh khủng hình thành ở chỗ này. Bóng tối bao trùm xuống, che phủ hết thảy. Thời gian, không gian, mọi thứ đều ngừng lại. Chỉ có sợ hãi cùng hoang ở nơi này. Lạnh giá leo lên trong đầu sơ thất. Trên không tốt xấu lẫn lộn, cứ như là chỉ còn lại có một mình cô ta. Bên tai quanh quẩn âm thanh lạnh như băng vừa rồi. Thời gian ngừng lại. Nhân sinh hỗn độn. Không phải. Đây không phải là con người vô lực như mình. Trong lòng sơ thất điên cuồng kêu gào. Như con kiến hôi nhỏ bé giành được hy vọng thương hại dưới chân người khổng lồ. Nhưng làm sao người khổng lồ có thể biết thương hại một con dung dế? Trên, ông cô ta, hôn cô ta. Tiêu Trần Nhân Tính xúi dục Tiêu Trần Ma Tính đi làm một vài chuyện kỳ quái. Tiêu Trần Ma Tính biết hàng này lại tái phát bệnh tâm thần. Không thèm để ý thằng ngu này. Tiêu Trần Ma Tính nhẹ nhàng giơ tay lên, thân thể lệnh hồ lạc hoa bay đến bên người của hắn. Ưm. Tiêu Trần Ma Tính thấy có chút kỳ quái ưng một tiếng. À, làm sao vậy, có phát hiện thứ gì kinh người sao? Tiêu Trần Nhân Tính tò mò. Chết lại như không chết. Sống lại như không sống Tiêu trần ma tính nhíu mày Cho tới bây giờ hắn chưa bao giờ gặp trạng thái kỳ quái này Chương 963 Vận mệnh tôi chưa từng thấy loại tình huống này Trên thân thể lạc hoa không có vết thương Nhưng sự sống lại bị tước đoạt Tiêu trần ma tính đưa ngón tay ra Trên ngón tay xuất hiện một tiểu cầu phong ấn màu đen Tiểu cầu phong ấn lệnh hồ lạc hoa ở bên trong. Chỉ có thể phong ấn lại trước, rồi nghĩ biện pháp giải quyết sao. Tiêu trần nhân tính nhìn sơ thất bị định trụ một bên, khẽ nhíu mây. Đại ma đầu này cũng không phải là một quỷ lười siêu cấp như mình, dưới bình thường tình huống, hàng này đều lắc lư lang thang khắp nơi. Tuy tuổi tiêu trần ma tính không lớn lắm, cũng chỉ hơn một vạn. Nhưng cho dù là tầm mắt hay là kiến thức, sợ rằng phần lớn lão quái vật đều không bằng hắn. Hiện tại hàng này lại không biết tình trạng của lệnh hồ lạc hoa. Như vậy chắc chắn sự tình phiên toái. Tiêu Trần Ma tính bình tĩnh phong ấn lệnh hồ lạc hoa lại. Giống như một bác sĩ chữa bệnh cho bệnh nhân, cũng không có dao động tâm tình gì cả. Nhưng Tiêu Trần nhân tính biết, hắn chỉ không hiểu cách biểu đạt tình cảm của mình mà thôi. Mặc dù không xác định được là hắn có tình yêu nam nữ đối với lệnh hồ lạc hoa hay không. Nhưng có một chuyện có thể chắc chắn. Ít nhất Tiêu Trần Ma Tính xem lệnh Hồ Lạc Hoa là bạn bè. Nếu không, cũng không khả năng sẽ tặng quà cho cô ta. Tiêu Trần Ma Tính gần như không có bạn bè, cho nên hắn đều cực kỳ coi trọng mỗi một người. Ma Tính đối đải với tất cả mọi người đều mãi mãi là dáng vệ chết chóc kia. Nhưng nội tâm của hắn là nóng bỏng, ẩn nút dưới bình tĩnh là lửa giận nập trời. Càng bình tĩnh, càng huyết tinh. Tiêu Trần Ma Tính lạnh lùng nhìn sơ thất đột nhiên đưa cánh tay tái nhật ra răng rắc hình như là âm thanh xương vỡ vụn vang lên tay tiêu trần ma tính nắm thật chặt cái cổ sơ thất kéo cô ta tới trước người mình bảo táp ma khí kinh khủng xoay quanh bảo táp thổi rách hư không từng vết rách hư không kinh khủng hình thành ở chung quanh phát ra tiếng tru lên kinh khủng sợ hãi đã hoàn toàn chiếm lĩnh sơ thất cô ta không rõ Đến cùng là đã mạnh đến mức nào mới có thể đánh vỡ hư không? Sơ thất muốn chạy trốn, nhưng trốn không thoát. Thần thông không gian cô ta vẫn lấy làm kiêu ngạo, căn bản ở mảnh không gian quỷ dị này không gây được bất cứ tác dụng gì. Cô ta muốn phản kháng, nhưng trừ cảm nhận đau đớn thì cái gì cô ta cũng không làm được. Một nỗi đau đớn không cách nào nói ra tập kích trên đầu sơ thất. Cô ta tình nguyện lập tức chết đi bây giờ, cũng không muốn cảm nhận đau đớn này. Ai ai ai, sư hồn như cậu, sư thành kẻ ngu thì làm sao bây giờ? Tiêu trần nhân tính trận trắng mắt cho tiêu trần ma tính một cái tác. Cách hàng này làm việc mãi mãi đơn giản thô bạo như vậy. Lỡ như là sư hồn cũng không tìm được biện pháp giải quyết, có phải lệnh hồ lạc hoa vẫn như thế mãi hay không? Tiêu trần ma tính cố nén xung động muốn bóp chết sơ thất, buông lỏng tay ra. Cứu cô ta về, tôi có thể cho cô lựa chọn phương thức tử vong giọng tiêu trần ma tính nhẹ nhàng lạnh như băng như từng mảnh băng đâm vào đầu sơ thất sơ thất chỉ cảm thấy như có một chậu nước lạnh dội xuống từ đầu đến chân không cứu lại được nữa rồi bị vận mệnh gì đó cướp đoạt là không lấy lại được sơ thất chật vật lắc đầu cần phải nói áp chế nội tâm sợ hãi của mình xuống tiêu trần ma tính nhìn thoáng qua sơ thất lạnh lùng nói vận mệnh là vật gì có thể tìm được nó ở nơi nào đây là một vấn đề rất kỳ quái Loại vật vận mệnh này hư vô mờ mịt. Làm sao có thể tìm được chứ? Nhưng tiêu trần ma tính lại lạnh lùng nhìn chầm chầm sơ thất, tựa như cần một đáp án cụ thể. Sơ thất bị nhìn vải cả linh hồn, sao ánh mắt của một người lại khủng bố đến nước này, tại sao lại không có vẻ thương hại nào? Người không phải cây cỏ, ai mà có thể vô tình, nhưng người này lại như không có một tia tình cảm nào cả. Tôi tôi không biết. Sơ thất cảm giác lòng ngực mình bị một ngọn núi lớn đè ở trên, đè đến có chút không thở được. Áp lực chung quanh càng lúc càng lớn, sơ thất cảm giác bất cứ lúc nào mình cũng sẽ phải thịt nát xương tan. Tiêu trần ma tính như bị lời mơ hồ mà sơ thất nói chọc giận. Bỗng nhiên hắn vương tay xuyên thẳng qua lòng ngực sơ thất. Máu tươi màu đỏ rơi tích tích dưới chân, làm cho không gian tỉnh vuon tay xuyen có thêm một sợi màu sắc. Đột nhiên mich co them mắt sơ thất rơi xuống. Xẹt qua khuôn mặt trắng noãn như ngọc. Từ từ rơi xuống. Thì ra bị người ta giết chết là đau như thế. Tôi chính là vận mệnh, tôi quyết định sinh tử của các người em mờ thanh tiêu trần ma tính lạnh lùng vang lên, rút tay mình cắm trong ngực sơ thất ra. Trên cái tay tái nhợt không dính một chút máu tươi nào. Sơ thất từ từ ngã xuống, dưới mặt nạ vỡ nát, con mắt trong suốt không ngừng chảy ra nước mắt nóng bỏng. Chương 964, vận mệnh, 2, con mắt sơ thất lộ ra dưới mặt nạ vỡ nát dần dần trở nên mờ mịt. Cô ta không muốn chết, đương nhiên ai cũng không muốn chết. Sơ thất dùng hết khí lực toàn thân cuối cùng, lắc lư tay của mình. Quyển sổ nhỏ trong tay rời khỏi tay, từ từ bay tới trước mắt cô ta. Nhìn quyển sổ nhỏ kỳ quái này, ánh mắt sơ thất mê man hoảng sợ lại đột nhiên bình tĩnh lại. Sơ thất cũng không biết quyển sổ nhỏ này tên gì. Nguyên do bởi vì quyển sổ này có màu xanh biếc như hoa tuyết, sinh ra theo cô ta, trưởng thành theo cô ta. Có một ngày, sơ thất đột nhiên phát hiện, cô ta có thể nhìn thấy trọn đời một người ở trên quyển sổ. Không sai, quyển sổ này là thần kỳ như vậy đấy, sơ thất có thể nhìn được cuộc đời của tất cả mọi người trên quyển sổ. Thậm chí, cô ta còn có thể tùy ý sự kết cục của một người. Tất cả chuyện viết lên trên quyển sổ này đều sẽ biến thành sự thật. Sơ thất bắt đầu cho quyển sổ nhỏ một cái tên, vận mệnh. Dưới vận mệnh không ai có thể chạy trốn. Sơ thất mở to hai mắt, chầm chú nhìn chầm chầm quyển sổ đó. Cô ta muốn nhìn cuộc sống của người thiếu niên trước mắt này. Nhưng rất nhanh, mắt sơ thất lại khôi phục mê man và sợ hãi, thậm chí toàn thân đều nhìn không được mà run rẩy. Sơ thất nhìn thấy cái gì? Sơ thất không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Chính là vì không nhìn thấy cái gì. Đây mới là kinh khủng nhất. Hắn đã thoát khỏi điều khiển của vận mệnh sao? Sơ thất không thể kiên trì được nữa, từ từ nhắm hai mắt lại. Lúc này máu tươi chảy ra từ người sơ thất trong hư không đột nhiên sống lại. Những máu tươi này như từng con rắn nhỏ, bắt đầu tuôn về quyển sách nhỏ kia. Xoạt xoạt xoạt. Quyển sổ nhỏ lại tự động lật dở trong không gian tịch diệt này. Tiếp đó quyển sổ nhỏ đột nhiên hiện lên, điên cuồng xoay tròn quay quanh sơ thất. Phát ra ánh sáng màu trắng ngập trời. Không gian tịch diệt được chiếu sáng như tuyết. Đầm. Quyển sổ nhỏ đột nhiên nổ tung đi, hóa thành thần chú thần bí đầy trời. Thần chú đầy trời xoay quanh. Tiếp theo những ký tự này điên cuồng chuyển động xếp hạng ở trong không gian tịch diệt. Một kim quan nổ tung đột nhiên tuôn trào ra ở nơi này. Vài thần chú luôn quanh quẩn hình thành một quyển thiên thư màu vạn lặng lặng lơ lửng ở phía trên sơ thất. Sơ thất đột nhiên đứng lên, không dám tin sờ sờ lòng ngực của mình, vết thương kinh khủng kia đã biến mất. Nhìn thấy cảnh này, tiêu trần ma tính thế mà lại cười. Thú vị! Tiêu trần ma tính cảm nhận được một cổ lực lượng khác. Đang ẩn nắp trong khoảng không. Cút ra đây! Tiêu trần ma tính đột nhiên xoay người, tung một cú đấm vào khoảng không bên dưới thân. Âm! Âm! Âm! Khoảng không xung quanh. Dùng tiêu trần ma tính là trung tâm, đại diện tích hướng phía trung tâm bắt đầu sụp đổ. Một vực thẳm hư không khổng lồ hình thành dưới chân ma tính. Đột nhiên, vực thẳm hư không dưới chân của tiêu trần ma tính biến dạng bất thương. Một vòng xoáy khổng lồ hình thành trong vực thẳm, không ngừng xoay tròn. Một bóng người quỷ dị đột nhiên xuất hiện trong vòng xoáy. Hắn ta mặc một bộ trang phục màu đỏ tươi với mặt nạ hình người. Giống như một con hát hát khí khúc trên sân khấu. Bóng dáng kỳ lạ này chậm rãi bước ra khỏi vòng xoáy, trên tay cầm một chiếc đèn lồng màu xanh lục. Ánh lửa xanh yếu ớt xuyên qua khoảng không vắng lặng, chiếu sáng xung quanh như một quỷ vực. Ở trong bóng tối, đều có thiên ý. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên xung quanh. Đại đế, đừng nóng giận, chuyện này tự nhiên sẽ cho ngươi một công đạo. Ngươi mặc y phục chậm rãi đi tới chỗ tiêu trần ma tính. Hắn ta cúi đầu thật sâu trước tiêu trần ma tính. Tiêu trần ma tính nhíu chặt mày. Người đàn ông xa là trước mặt này rất mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng được. Làm thế nào một cường giả như vậy mà chính mình lại chưa bao giờ nghe nói qua? Io io, ngươi có chút lợi hại, hát khí khúc đấy. Tiêu trần nhân tính nhếch miệng cười nhìn ngươi trước mặt. Đại đế nói quá lời, thời đại này là thời đại của ngươi, thời đại này vĩnh viễn khắc ghi thân ảnh của ngươi, chúng ta chỉ có thể nhìn lên. Với ngữ khí ôn hòa, cách cư xử lịch sự, người này ngoại trừ ăn mặc quái dị một chút thì cũng không có tật xấu gì. Nói rất hay. Tiêu trần nhân tính hiếp con người nheo lại, vỗ vai tiêu trần ma tính. Đúng rồi, ngươi là ai, còn nửa chuyện ở đây rốt cuộc là sao? Người thần bí nhẹ gật đầu, ta gọi Minh Minh Chi Thần. Đương nhiên, phần lớn mọi người đều nguyện ý gọi ta một cái tên khác, vận mệnh. Ha ha! Tiêu trần ma tính đột nhiên cười lạnh một thoáng. Một cổ bạo ngược cùng bạo bừng lên. Mắt thấy tiêu trần ma tính, chuẩn bị muốn ra tay tàn sát cái thứ không biết trời cao đất dày này. Tiêu trần nhân tính vội vàng vòng tay qua cổ hắn, dùng lòng ngực đỉnh lấy mặt tiêu trần ma tính, hét lên một cách đầy quyến rũ. Nào, ngoan, ăn bà nội. Chương 965, thiếu niên cổ quái cùng lúc đó, tiêu trần nhân tính điên cuồng chớp mắt với người thần bí. Nhìn cảnh này, nàm nhân thần bí không nhìn được lau tráng, nhìn không được cảm thán nói. Đại đế quả thực là kỳ nhân. Tiêu trần nhân tính trợn tròn mắt, mẹ nó đừng nói nhảm nữa, người đi nhanh lên, đến lúc đó bị đánh chết cũng không có chỗ nói lý đâu. Người đàn ông thần bí gật đầu, đột nhiên duỗi tay ra, nhét vào trong ngực mình. Hành động tự cắt xẻo bản thân này khiến Tiêu Trần run lên vì sợ hãi. Ngươi, ngươi còn có sở thích này, ngươi là máu em mờ sao? Tiêu Trần nhân tính giả vợ lau mồ hôi trên tráng. Lấy trong miệng con quái ngư bên cạnh ra một bánh bao thịt lớn rồi gầm. Một bộ mặt của quần chúng ăn dưa. Tôi, tôi cũng muốn. Lưu Tô Minh Nguyệt lau nước tran lay trong đáng thương nhìn Tiêu Trần nhân tính. Các cô gái nên giữ dáng, đừng ăn nhiều thịt như vậy. Tiêu trần nhân tính phớt lờ Lưu Tô Minh Nguyệt dễ thương, hai ba miếng nhét bánh thịt vào miệng. Ú ú ú ngươi là một kẻ xấu xa, Lưu Tô Minh Nguyệt hung hăng giật tóc tiêu trần nhân tính. Răng rắc. Lưu Tô Minh Nguyệt có chút xấu hổ, gãi đầu ngượng ngùng nắm lấy một lọn tóc nhỏ trên tay. Tiêu trần nhân tính đau đến nổi nước mắt sắp trào ra, ta sớm muộn gì cũng bị ngươi kéo thành hói. Ngươi khác đang ở đó biểu diễn tay lớn thọc vào lòng ngực, hắn lại ở đây ăn bánh bao. Đoán chừng cũng chỉ có cái tên bệnh tâm thần tiêu trần nhân tính mới có thể làm được loại chuyện này. Máu trào ra từ ngực của người thần bí, ngay lập tức làm ướt trang phục của hắn ta. Như một lời xin lỗi cho hành vi sai trái này, ta đem nửa tu vi của bản thân bồi tội với đại đế. Người thần bí đột nhiên ra sức, lấy ra một trái tim đang đập màu đỏ tươi. Tiêu trần ma tính đẩy tiêu trần nhân tính đang trắng mình ra, lạnh lùng nhìn người thần bí, không có một chút dao động nào. ầm. Người thân bí bóp nát trái tim của mình. Từ từ cởi bỏ chiếc mặt nạ trên mặt. Đây là một thiếu niên tuấn vật, rất đẹp. Mặc dù dùng từ đẹp để hình dung một người đàn ông là không thích hợp, nhưng ấn tượng đầu tiên mà hắn ta mang lại chính là đẹp. Cũng giống như tiêu trần thần tính, ai nhìn thấy hắn cũng đều thốt lên từ đẹp. Sơ thất ở bên cạnh đã sợ ngay người, cô ta nhẹ nhàng sờ sờ mặt của mình, dưới mặt nạ đã vỡ vụn. Thiếu niên này, Thế mà lại trông giống hệt như cô ta. Tiêu trần ma tính đột nhiên trở nên điên cuồng, mà khí đáng sợ trào ra. Người nói thế nào thì là thế ấy sao? Lần này, tiêu trần nhân tính cũng lười quản. Làm gì có ai vừa lên đã biểu diễn tay to thọc ngực, vừa nhìn chính là có tật xấu gì rồi. Thiếu niên lắc đầu bất lực, đưa tay lên ngực vẽ vài chữ phù văn. Máu phun ra ngay lập tức được ngăn lại, thiếu niên đeo mặt nạ vào. Đối mặt với tiêu trần má tính, hắn cười nhẹ nói, ngươi thật giống như trong truyền thuyết, cực kỳ khác máu. Đến đây đi, mới có thể cứu cô ấy. Thiếu niên chỉ vào lệnh hồ lạc hoa đang bị phong ấn, một bản đồ sao hiện ra trước mặt hắn. Lĩnh vực thiên chinh. Một quả cầu đen khổng lồ, đột nhiên bao phủ xuống, hoàn toàn khóa lại không gian này. Một đại đạo xiên xích mảnh dài hẹp bay thẳng ra. Lúc này, thiếu niên đột nhiên nắm lấy sơ thất. Dưới chân xuất hiện một vòng xoáy, thân ảnh hai người liền biến mất trong vòng xoáy. Ồ, thật là một không gian thần thông cao cấp, thế mà lại có thể từ nơi này nhảy ra ngoài. Tiêu Trần Nhân tính vẻ mặt đầy hứng thú. Tuy nhiên lĩnh vực thiên chinh, còn chưa được mở rộng hoàn toàn, nhưng không gian này không hoàn toàn bị khóa. Nhưng ngay cả khi nó không hoàn toàn, có thể chạy khỏi nơi này, cũng có chút khó tin. Này, đại ma đầu, không đuổi theo sao? Tiêu trần ma tính hít mắt, chạy rồi. Phi. Tiêu trần nhân tính gần như phun ra một ngụm máu già. Đây dường như là người đầu tiên thoát khỏi tay tên này. Đủ để chém gió cả đời rồi. Tiêu trần ma tính triệu hồi lĩnh vực thiên chinh, khắc bản đồ sau đó vào tâm trí. Tiêu trần nhân tính cao mày hỏi, có người đang tính kế ngươi sao? Tốn rất nhiều công sức, vòng qua vòng lại không ngờ lại dính đến người lệnh hồ lạc hoa. Nên là như vậy. Tiêu trần ma tính gật đầu, nhẹ nhàng điểm vào quả cầu màu đen đang phong ấn lệnh hồ lạc hoa. Quả bóng đen nhỏ lại nhanh chóng, có kích thước bằng ngón tay cái. Sau khi suy nghĩ, tiêu trần ma tính cuối cùng cũng đeo chuỗi hạt vào cổ mình. Tiêu trần nhân tính nhìn hành vi của tên này, hai mắt suýt nửa trận trừng. Có phải tên này thông suốt rồi sao? Chuẩn bị để yêu. Tiêu trần nhân tính suy nghĩ một lúc. Sau đó lại cười ngốc nghếch. Tiêu trần ma tính quá cô đơn, không có chính mình ở bên cạnh, chỉ có một mình hắn. Một người lang thang trong khoảng không mò mẩm, một người ngẩn ngơ, làm gì đều là một người. Chương 966, thời đại của ai hiện tại lệnh Hồ Lạc Hoa xảy ra chuyện, trong lòng của hắn đã có lo lắng, cái này tóm lại là chuyện tốt. Lệnh Hồ Lạc Hoa lần này gặp chuyện không may, cũng không nhất định tất cả đều là chuyện xấu, nói không chừng là có thể làm rõ ràng quan hệ của hai người. Mặc dù Tiêu Trần Nhân Tính không có nhiều hy vọng, nhưng vẫn luôn có một tia hy vọng. Cậu có biết ai muốn âm mưu chống lại cậu không? Tiêu Trần Nhân Tính tò mò hỏi. Tên này làm việc từ trước đến nay luôn tàn nhẫn, việc có tận nhan vi không có khả năng lưu lại cái gì. Nói cách khác. Khả năng có người đến trả thù là rất nhỏ Không đến để trả thù Vậy làm sao lại rảnh rỗi Không có việc gì làm mà âm mưu chống lại Tên đại ma đầu này Chẳng lại chán sống rồi sao Tiêu trần ma tính le chan đầu nói Tôi cũng không biết Sau khi giúp cậu luyện hóa ba tinh thần này Chúng ta đi xem một chút Tiêu trần ma tính ông lấy tiêu trần nhân tính Chậm rãi đi về phía cơn bão lớn đằng xa Ở sâu trong hư không Một vòng xoáy cực lớn ngay lập tức hình thành Hai bóng người lao ra khỏi vòng xoáy. Chính là sơ thấy cùng người thần bí đào tẩu ngay dưới mí mắt tiêu trận ma tính. Khù khù. Tiếng ho dữ dội vang lên, thiếu niên kéo ống tay áo của mình ra. Trên cánh tay trắng như tuyết của hắn có rất nhiều vết nứt, giống như đồ sứ bị vỡ, dường như khi chạm vào sẽ vỡ tan tành. Hả? Suýt chút nữa thì bị giết như thế này à? Người thần bí bỏ tay áo xuống, lắc đầu sợ hãi. Khi đến chỗ thôn thiên đại đế, bản thân đã ở nơi này, sắp xếp trận pháp từ trước. Chỉ với một ý nghĩ, liền có thể phát động không gian thần thông, ngay lập tức vượt qua ngân hà. Nhưng dù vậy, chính mình vẫn gần như bị bóp nghẹt bởi lĩnh vực đáng sợ đó. Người này đã vượt qua sức tưởng tượng. Người thân bí ngẩng đầu, nhìn về phía xa xăm, khẽ cười một tiếng. Lần này, e rằng ngươi thật sự là xui xẻo. Thế mà lại tính toán đến trên người hắn. Ngươi thần bí lẩm bẩm, nâng chiếc đèn lồng trong tay lên. Ngọn lửa xanh như lửa ma trơi, soi rọi xung quanh như một quỷ vực. Đến giờ phút này, sơ thất mới từ một màn kinh khủng vừa rồi khôi phục lại. Nhìn ngươi thần bí với chiếc đèn lồng, hỏi, ngươi là ai, tại sao phải cứu ta? Sơ thất chạm vào một nửa mặt nạ còn lại của mình. Ngươi trước mặt này tốt cuộc là ai? Tại sao lại phải mạo hiểm lớn như vậy để cứu mình? Tại sao hắn ta trông giống hệt mình? Tại sao không gian thần thông của hắn ta lại giống với của chính mình như vậy? Một loạt các câu hỏi hiện lên trong đầu sơ thất. Linh tính của sơ thất cho cô biết người này nhất định phải có quan hệ sâu sắc với cô. Hô hấp của sơ thất trở nên nặng nhọc, là một đứa trẻ mồ côi, cô đột nhiên trở nên căng thẳng. Người này chẳng lẽ là phụ thân của mình? Trong giới tu hành, ngoại hình không đại diện cho tuổi thực. Người thiếu niên mà bạn nhìn thấy trông có vẻ như công tử văn nhã, có thể là một lão quái vật đã sống vô số năm. Cách sơ thất nghĩ cũng không có tật xấu gì. Người thần bí ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao xa xôi, một tòa thanh đồng thần điện cực lớn, đang nhanh chóng tiến đến đây. Ta là ai không quan trọng? Điều quan trọng là người biết ngươi là ai? Người thần bí không đầu không đuôi nói ra những lời này. Ta là ai? Sơ thất trong tìm thức mở miệng trong tiem thuc mo mieng hoi Người thần bí lắc đầu, không thể nói. Sơ thất có chút nóng nảy, người này sao có thể ăn nói như những con lừa trọc kia được. Người thần bí vung nhẹ bên cạnh người, một vòng xoáy xuất hiện sau lưng sơ thất. Người thần bí nhẹ nhàng đẩy sơ thất vào. Đi thôi, giữ lấy mệnh vận thiên thư, đầy bộ pháp tiến lên sau thời đại. Người thần bí lại cười nhẹ. Sơ thấy cực lực giãy giụa, cố thoát khỏi vòng xoáy này, giờ đã có chút manh mối về thân thế của mình. Sao có thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy? Nhưng dù dẫy dù thế nào, cũng vô ích. Theo cảm xúc chấn động của sơ thất, những bông tuyết xanh đã rơi xung quanh. Người rốt cuộc là ai, ta là ai? Sơ thất chỉ có thể không ngừng lặp lại hỏi vấn đề này. Người sẽ biết, nhưng không phải bây giờ. Người bí ẩn phất tay, sơ thất hoàn toàn biến mất trong vòng xoáy. Tại thời điểm này, thanh đồng thần điện đã đi tới bên người người thần bí. Một ngôi thần điện lớn như vậy, với những viên ngói thanh đồng đốm đen, lại tỏa sáng rực rỡ trong khoảng không tối tâm và tỉnh lặng. Thanh đồng thần điện đã bị ăn mòn theo năm tháng. Tuy nhiên, những nét chạm khắc lộng lẫy có thể nhìn thấy một cách mơ hồ trên nó vẫn đang kể lại sự huy hoàng trước đây của nó. Rèn rèn rèn, rèn rèn rèn. Một chuỗi chuông đồng treo trên cánh cổng đồng vang lên vào lúc này, mang theo lực lượng tâm hồn khiếp người. Cánh cổng bằng đồng uy nghiêm từ từ mở ra, một ánh hào quang thánh thiện từ trong khe hở chui ra. Chương 967, Thời đại của Ai, Hai, Sự sáng chói thánh khiết kéo dài đến chân của người bí ẩn, tạo thành một đại lộ của các vị sao. Chủ nhân của thanh đồng thần điện dường như đang mời người bí ẩn vào làm khách. Ha ha! Người thần bí cười lạnh, giơ tay phải lên. Một hạt châu trắng bay về phía cánh cộng đồng đang mở. Trong hạt châu hình như có một nữ tử đang cuộn tròn, nằm lặng lẽ bên trong hạt châu, như đang ngủ say. Ta và ngươi đã thanh toán xong mọi chuyện. Từ giờ, chúng ta đường ai nấy đi. Vì giữa ta và ngươi tương giao nhiều năm, ta nhắc nhở ngươi một câu, đã quá muộn để dừng lại. Ngươi thân bí để lại những lời này, chuẩn bị rời đi. Ồ, thật thú vị. Khi nào thì trưởng quản vận mệnh minh minh chi thần lại nói những điều như vậy? Một thanh âm già nuôi nhưng mười phần trung khí, từ trong thanh đồng thần điện phát ra. Thời đại của các ngươi đã qua lâu rồi, thời đại này không phải chuyện mà những người như ta và ngươi có thể xen vào. Ngươi thần bí từ từ biến mất vào khoảng không? Ha ha! Tiếng cười cổ quái vang lên, ta ở đó đợi ngươi, cùng xem đây là thời đại của ai, có lẽ thời đại của ta mới bắt đầu. Thanh đồng thần điện từ từ đóng lại, biến mất vào khoảng không. Đột nhiên, có một sự thay đổi trong khoảng không nơi người thần bí đang đứng ban nảy, người thần bí đã rời đi thế mà lại quay trở lại. Người thần bí cầm một quả cầu nhỏ màu trắng trong tay. Nó giống hệt quả cầu nhỏ trước đó, bên trong còn có một nữ nhân, nằm yên lặng. Đồ ngốc kiêu ngạo. Thực sự là càng già càng hồ đồ. Người thần bí chế nhạo, nhẹ nhàng cất quả cầu đi. Hắn ta tháo mặt nạ xuống, để lộ khuôn mặt điển trai, nhìn về phía xa xăm rồi lẩm bẩm. Ngoài hắn ta ra, không ai có thể cứu được thời đại này. Thời đại này cần những đại anh hùng nghịch thiên, chứ không phải những kẻ hẹn nhát nhu nhược thuận thế. Tinh chủ thời đại của ngươi đã kết thúc rồi. Ngươi thần bí thì thạo với nơi thanh đồng thần điện biến mất, tiếp theo đó thân ảnh của hắn cũng dần dần biến mất trong hư không. Trong một thế giới xa là chỉ có cát vàng, tọa lạc một gian định nghỉ mát. Trong tròi nghỉ mát, đột nhiên xuất hiện một hồi không gian vạn vẹo, thân ảnh của một người thần bí bước ra từ không khí vạn vẹo. Người thần bí treo chiếc đèn lồng màu xanh lá trên tay trên mái hiên của gian đình, ánh sáng xanh yếu ớt chiếu sáng xung quanh một cách âm trầm. Người thần bí lấy ra hạt châu màu trắng, nhẹ nhàng giơ tay lên. Chính ngọn đèn lưu ly xuất hiện trong đình. Những chiếc đèn này tỏa ra ánh sáng xanh mờ ảo, cùng với những chiếc đèn lồng xanh bên ngoài phản chiếu lẫn nhau khiến người ta lầm tưởng đã đến quỷ điện phong đô. Người thần bí nhẹ nhàng thả tay ra, những hạt châu trắng từ từ trôi vào tâm của chính ngọn đèn lưu ly, lặng lẽ lơ lửng ở chỗ đó. Người yên tâm đi, một ngày nào đó đại đế sẽ tìm tới đây, người sẽ khiến cho đại đế vốn lạnh lùng trở nên nóng lòng. Người thần bí bung một chiếc ô màu xanh lá, quay người lại từ từ tiến lại cát vàng trong mưa phùn. Những hạt châu màu trắng đang từ từ xoay tròn, bên trong có một nữ tử đang nằm. Cô mặc trang phục màu đỏ, trong ngực ông một đôi giày thêu như là tân nương sắp xuất giá. Đẹp đến làm cho người ta đau lòng. Trong khoảng không, xung quanh đại bạo diễm. Đúng rồi, cậu sẽ luyện khí không, cho nên mới điên cuồng tới đây. Tiêu trần nhân tính nhìn đại bạo diễm không thấy điểm kết thúc, trên mặt tràn đầy nghi vấn. Ừ, chắc là vậy. Tiêu trần ma tính ông lấy tiêu trần nhân tính, đi về hướng khác của đại bạo diễm. Cái gì là chắc là vậy? Câu này của cậu có bệnh à? Tiêu trần nhân tính trận mắt, bất mãn lẩm bẩm. Không thế nữa, so với cậu còn tốt hơn một chút. Tiêu trần ma tính vẽ mặt vô cảm đáp. Cậu. Tiêu trần nhân tính suy nghĩ hồi lâu, nhưng phát hiện không ra cái gì phản bác. Chính mình ở phương diện luyện khí luyện đang là dốt đặc cán mai. Mà này, cậu muốn đi đường vòng ở chỗ nào? Trực tiếp luyện ở chỗ này không được sao? Nhìn tiêu trần ma tính quay về hướng khác đại bạo diễm, tiêu trần nhân tính có chút không vui nói. Đi giết người. Tiêu trần ma tính nhẹ nhàng nói, thần thức khổng lồ lập tức bao phủ xung quanh hắn. Tiêu trần nhân tính gãi gãi đầu, ai lại chọc vào cậu rồi. Vừa rồi không hoàn thành sư hồn, lấy được một ít tin tức, mùa hùng giết người chính là mong chủ của thiên địa môn. Thân ảnh tiêu trần ma tính trở nên hư ảo, thân hình giống như dịch chuyển. Không ngừng lao thẳng về hướng đại bạo diễm kia. Tốc độ nhanh đến mức choáng váng. Ồ, oh, ha ha, con rùa già đó, hồi đó bị tôi treo ở cửa sơn môn của họ, đánh trong một tháng. Tiêu Trần Nhân tính bật cười thành tiếng khi nghe thấy ba chữ thiên địa môn. Lúc đầu khi còn ở hạo nhiên đại thế giới. Chương 968 Ninja rùa trương Đăng Thanh Thiên địa môn của con rùa già, gần như bị xóa sổ bởi tiêu trận nhân tính vì ý mạnh hiếp yếu, chiếm lấy phúc địa. Sau đó, chính trường đan Thanh đã hy sinh bản thân để tiêu trận treo trước cửa núi, dùng roi vọt trong một tháng mới bỏ qua. Sự việc này đã từng là một chủ đề bàn tán sau bữa tối của mọi người, tất nhiên hầu hết mọi người đều nói về nó như một chuyện cười. Xét trên hạo nhiên đại thế giới, người nào ghét bỏ tiêu trận nhân tính nhất, trường đan Thanh này nhất định có thể xếp vào top 3. Con rùa già này cũng là một nhân vật, bị treo đánh đập cả tháng trời rắm cũng không dám đánh một cái. Ta biết hắn là người có thể làm nên chuyện lớn. Ha ha, từ kia nói như nào nhỉ từng. Tiêu trần nhân tính gãi gãi căm, có vẻ trầm ngâm. Ninja rùa, đúng rồi, chính là ninja rùa. Phốc Tiêu trần ma tính suýt chút nữa lão đảo ngã nhào vào trong ngọn lửa ở một bên. Đây con mẹ nó không phải nên là, nhẫn nhục. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết Hoặc là hy sinh cái tôi để bảo vệ cái tôi lớn hơn sao Điều này có liên quan gì đến ninja rùa Mạch não của tên này rốt cuộc là phát triển theo hướng nào vậy Nhìn đường, nhìn đường Người mẹ nó trồng vào, xui xẻo chính là thiếu da Tiêu trần nhân tính lấy ra một ít bánh bao Mỗi người một cái, thậm chí cả quái ngư cũng không la thieu gia. tieu sót Người há miệng, nếm thử, nếm thử Đọc không giết được người Tiêu Trần Nhân tính liều mạng tiến Về phía miệng Tiêu Trần Ma Tính Nhét cái bánh bao lớn trong tay vào Tiêu Trần Ma Tính không hề mở miệng Bánh bao nóng hội dính lên khuôn mặt Của Tiêu Trần Ma Tính Cậu con mẹ nó làm thế nào Mà sống được đến nay vậy Vẫn chưa bị người ta lột da Tiêu Trần Ma Tính không khỏi chửi một câu Người duy nhất có thể khiến Tiêu Trần Ma Tính chửi bậy Cũng chỉ có tên thần kinh này Lúc này Xung quanh phòng cỏ tranh vốn đã rất náo nhiệt. Cổ xe ngựa trong quán rượu thu hồng lúc này đã bị thương lông đập thành nhiều mảnh, chiến mã kéo xe, trực tiếp bị đánh chỉ còn lại một con. Một nữ tử mặc váy trắng chậm rãi bước ra khỏi cổ xe bị hỏng, ung dung nhàn nhã. Nàng không mang giày, đôi chân trắng như ngọc nhẹ nhàng kiển chân đáp xuống, rời xuống trên đầu con ngựa chiến cuối cùng. Trên mắt cá chân mượt mà thắt một sợi dây đỏ, trên sợi dây đỏ treo một chiếc chuông mờ thanh thanh thúy của những chiếc chuông theo chuyển động của cô ta tràn ngập xung quanh. Thứ không thể thiếu nhất trong thế giới tu hành là gì? Tất nhiên là mỹ nhân. Nhưng nữ tử này quá đẹp. Nàng da dẻ đẹp hơn tuyết, ánh mắt như hồ nước trong veo, khi nhìn về phía cô ta, khí chất đoan trang tao nhã, khiến người ta cảm thấy xấu hổ, không dám phạm thường. Nhưng trong sự lạnh lùng, cao ngạo và động tác nhanh nhẹn đó, lại có phong thái câu hồn đoạt phách. Khiến cho người ta không thể không bị mê hoặc Lãnh diễm cùng Mỹ hoặc Hoàng Mỹ hiện ra trên người nữ tử Nhưng thân phận của nữ tử Khiến người ta phải khiếp sợ Truyền thuyết kể rằng Có bảy vị sát thủ ở tử quán thu hồng Và họ đều là phụ nữ Nhưng dù sao thì truyền thuyết Cũng chỉ là truyền thuyết Nhiều người đã nghe nhưng ít người nhìn thấy Hầu hết mọi người trong giới tu hành Đều không tin vào những thứ Mà họ chưa tận mắt chứng kiến Nhưng bây giờ Mọi người lại không thể không tin vào truyền thuyết này. Nữ tử đang ôm một thứ dùng vải bông màu trắng bao lại trong ngực, xem hình dáng tự hồ là một thanh kiếm. Ánh mắt lạnh lùng của nữ tử quét qua xung quanh, đè xuống khoảng không xung quanh có chút nặng nề. Tất cả mọi người, cho dù họ đang ở xung quanh, theo dõi cuộc vui từ xa, hay đang trốn xung quanh chuẩn bị trở thành hoàng thước, tất cả đều bị sóc. Tu vi của nữ nhân này có lẽ đã ở cảnh giới nguy đế rồi. Phải biết rằng thần vô chỉ cảnh đều là rất ít, càng không nói tới cảnh giới nguy đế. Một số đại nhân vật nguy đế chi cảnh được biết đến, chẳng hạn như ma vật ma chủ, xuân thu đại thế giới tần hoàng, cái nào không phải là chủ của thế giới. Nhưng bây giờ, chỉ trong mấy canh giờ, nơi đây đã xuất hiện hai đại nhân vật cảnh giới nguy đế. Nước ma vuc ma chu xuan thu đai the đây đã sâu không thể do được. Một số ít tu sĩ tự mình hiểu lấy, bắt đầu thối lui. Nhưng đa số tu sĩ không lui, không phải là không sợ chết, chỉ là không thể không tranh giành cơ hội cuối cùng. Bọn hắn tới nơi này cũng là có chút bất đắc dĩ. Bởi vì thế giới của họ đã bị tấn công bởi sự bùng phát đột ngột của các sinh vật xích triều. Lần này, xích triều bùng phát đột ngột vào ba năm trước, thế tới cực kỳ hung dữ, rất nhiều thiên hạ đã bị nhiễm bệnh. Lúc đầu bọn họ còn có thể giết. Nhưng thời gian trôi qua, Tất cả các đại môn của dị không gian đều được mở ra. Sự hỗn độn của những sinh vật lạ khiến họ kiệt sức. Chương 969 Chị gái, ta có thể niếm chân ngươi không mà tồn tại đến bây giờ, thế giới vẫn chưa rơi vào tay giặc, phần lớn là bởi vì có phá giới chi gai ta co the nem Tuy rằng quy lực phá giới chi khí rang uy bố, nhưng lại có một nhược điểm. Đó là nó rất dễ bị hư hỏng, thậm chí một số phá giới chi khí có giới hạn về số lần chúng có thể được sử dụng. Một khi nó được sử dụng hết, nó sẽ trở thành một thứ đồ bỏ đi. Sau ba năm chiến đấu, hầu hết các phá giới chi khí trên thế giới của họ đã bị hư hỏng. Mục đích lớn nhất khi họ đến đây là yêu cầu Tử Linh Lung sửa chữa phá giới chi khí. Có thể một phá giới chi khí có liên quan đến sự sống còn của một thế giới. Cho dù biết tình hình ở đây không còn có thể can thiệp bọn họ cũng không thể rời đi, cũng không dám rời đi. Nếu như đi rồi, trở về bàn giao thế nào? Làm thế nào để cứu thế giới dưỡng dục mình? Trên thực tế, hầu hết các tu sĩ đến đây muốn nhờ tử linh lung sửa chữa phá giới chi khí đều là những người chính nghĩa từ bi. Vì trong lòng không có chính khí, không có thương cảm, lại là một tu sĩ tham sống sợ chết, từ lâu đã rời bỏ thế giới của chính mình và đi đến một tinh cầu khác. Tất nhiên, Giống như trương đan thanh và vong tiêu nhiễm. Thuần túy chính là vì tăng cường sức mạnh của tông môn hoặc vương triều của họ, có không ít người tranh giành tử linh lung. Mọi người đang theo dõi sát sao thế cục ở đây, hy vọng rằng tình hình sẽ thay đổi. Lúc này, lông ảnh to lớn phía sau thương lông điên cuồng gầm lên, nhè răng dương nanh múa vuốt về phía nữ tử trong tử quán thu hồng. Đã lâu không gặp, sơ nhất, ha ha. Thương lông cười lạnh, khí thế trên người không ngừng tăng lên. Năng lượng kinh người khiến cho hư không xung quanh không ngừng chấn động. Nữ tử được gọi là sơ nhất nhìn thương lông, khóe miệng hơi nhếch lên. Đã lâu không gặp. Một tiếng đáp lại nhàn nhạt vang lên trong khoảng không, trong trẻo nhưng lạnh lùng, nó dường như là tiếng vọng của sơ cốc trống trải, ở bên người nhưng không thể nắm bắt. Đây hẳn là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Thương lông vừa nói, vừa chậm rãi đi về phía sơ nhất, lòng khí trên người hóa thành một bộ hát giáp cuốn lấy toàn thân. Trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm, rung rảy không ngừng. Tại sao? Sơ nhất lại cười nhạt. Bởi vì hôm nay, ta và người nhất định phải chết ở đây, về sau không bao giờ gặp lại. Long hành thiên hạ. Năng lượng cùng bạo dân trào, thân ảnh thương long hóa thành một đạo ánh sáng vàng hư ảo. Lao thẳng về phía sơ nhất. Từng hư ảnh hình thành ở nơi thương long đi qua, dày đặc, không rõ hình dạng. Những hư ảnh này được kết nối với nhau, tạo thành hình dáng của một con rồng khổng lồ. Hận ta như vậy sao? Sơ nhất buông tầm mắt xuống, hàng mi dài run rảy. Ngươi nói muốn tu hành, ta sẽ giúp ngươi tạo cơ duyên. Ngươi nói rằng giấc mộng của ngươi là có được danh hào thương lông, ta đã giúp ngươi giết chết thương lông thế hệ trước. Ngươi nghĩ rằng mọi thứ là số mệnh và cố gắng của ngươi, nhưng ngươi không biết rằng mộng tưởng vô lý của ngươi chỉ là mơ tưởng của riêng ngươi mà thôi. Sơ nhất nở nụ cười, nhưng lần này lại cười rất trạn rỡ. Ánh sáng trắng lấp đầy khoảng không bốc lên dữ dội, nhiệt độ xung quanh lập tức giảm xuống mức đáng sợ. Màu trắng bao phủ mắt người ta, trong khoảnh khắc đó, hàng ngàn dặm như bị đóng băng. Lấy sơ nhất làm trung tâm, một bông sen băng khổng lồ hình thành cực kỳ nhanh chóng, nâng sơ nhất từ từ bay lên. Sơ nhất trong lạnh lùng thánh thiện như nữ thần linh thiên bất khả xâm phạm trong lòng mỗi người đàn ông. Áo ánh cử lông màu vàng kim, cùng vạn dặm màu trắng đóng băng, hai màu sắc va chạm kịch liệt. Trong tích tắc, mọi thứ đều bị chôn vùi. Đột nhiên, trong luồng năng lượng cung bạo, một bóng người đi vào trung tâm chiến trường. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy một ngọn trường thương cực lớn và một bộ xương kỳ lạ. Cạc cạc cạc ử, C. Bộ xương kỳ dị treo trên ngọn giáo cười điên cuồng. Bộ xương, vốn là một vật đã chết. Giờ phút này thế mà lại bắt đầu chuyển động. Trong tay bộ xương, thế mà lại bắt đầu kết ấn với tốc độ cực nhanh. Một bức màn màu đỏ đột nhiên xuất hiện, bức màn màu đỏ nhanh chóng mở rộng ra khỏi trung tâm năng lượng nơi thương lông và sơ nhất va chạm. Bức màng buc man đỏ tươi này thế mà lại đẩy hai lực lượng mở ra. Ai? Tất cả mọi người đều kinh hải, vì đại thần này từ đâu đến? Thế mà lại có thể chống lại công kích của hai vị nguy đế đừng đánh nơi này thuộc về ta muốn đánh thì đi đánh chỗ khác một giọng nữ cà lơ phất phơ vang lên quan mang chói mắt lấp đầy hư không tan biến mọi người có thể nhìn rõ cảnh tượng chiến trường người bí ẩn đột ngột xuất hiện thực chất là một nữ tử hơn nữa quần áo cực kỳ lộ liễu chỉ có vài mảnh áo giáp che đi những bộ phận quan trọng trên cơ thể Chương 970, Chị gái, ta có thể nếm chân ngươi không? Hai, nàng ấy đang mang một cây trường thương bá khí cực kỳ không phù hợp với dáng người nhỏ nhắn của mình, và một bộ xương treo trên trường thương. Nữ tử đứng trong bức màn màu đỏ khổng lồ, nhìn chầm chầm vào sơ nhất và không ngừng lau nước miếng. Cô gái nhỏ, có thể cho ta liếm chân của ngươi được không? Lời nói ra khiến mọi người cả kinh. Phục. Xung quanh có tiếng máu phun ra. Con mẹ nó nữ nhân ở đâu thế này, cũng quá dũng mạnh rồi đi. Lên thì muốn liếm chân người ta, đúng là biến thái rồi. Được. Lại để cho người ta mở rộng tầm mắt đó chính là. Sơ nhất cao lãnh, thế mà lại vương chân ngọc của chính mình ra, ngoéo một cái với nữ nhân biến thái. Có thật không? Nữ tử lau nước bọt một cách thô bạo, vội vàng phóng tới sơ nhất. Thật. Sơ nhất cười nhẹ. Âm. Âm. Âm. Đột nhiên, âm thanh của một vụ nổ dữ dội vang lên, những gai băng khổng lồ như cột trụ chống trời đột nhiên xuất hiện từ hư không. Cô gái nhỏ, người nói không giữ lời à. Nữ nhân tránh đi công kích, đứng ở trên gai băng cực lớn, nghiêng người nhìn sơ nhất, lau nước miếng trên khóe miệng. Đôi mắt sơ nhất hơi nheo lại, tuy ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng lại khá bàng hoàng. Nữ tử biến thái này từ đâu đến? Biến thái này không chỉ nói đến sở thích làm, mà còn là tu vi. Tu vi của nữ nhân này sâu không thể lường được. Ngươi là ai? Sơ nhất hơi nhíu mày. Đôi mắt của nữ tử đột nhiên trở nên đỏ tươi, thần sắc cà lơ phất phơ cũng biến mất trên khuôn mặt cô ta, thay vào đó là một vẻ nghiêm nghị. Nữ tử vuốt lại mái tóc dài đỏ rực như thác nước, chậm rãi nói. Ta tên huyết dực, đại tổng quản tu la đại thế giới. Ồ! Chung quanh người xem náo nhiệt, một hồi xôn sao. Tu La Đại Thế Giới là thế giới bí ẩn nhất. Hầu như không có điển tịch nào ghi lại những điều về Tu La Đại Thế Giới. Và một vài lần xuất hiện chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, không ai hiểu được thế giới này cả. Mọi người chỉ biết rằng để mở Tu La Đại Thế Giới thì cần phải có Tu La Nhãn đỉnh cao. Hiện tại Tu La Đại Thế Giới hiện thế, chẳng lẽ là có người luyện hóa Tu La Nhãn đến cực hạn sao? Trong số ít truyền thuyết, có những câu chuyện về Tu La Nhãn. Tương truyền, khi Tu La Nhãn được tu luyện đến cực hạn, chúng có thể mở ra Tu La Đại Thế Giới, thần hóa võ thần Tu La. Chẳng lẽ võ thần Tu La trong truyền thuyết, sắp ra đời rồi sao? Mà lúc này, Tu La Đại Thế Giới xuất hiện ở đây, lại là vì cái gì? Mọi người đau đầu. Tình hình đã đủ hỗn loạn rồi, vào lúc này, còn có một Tu La Đại Thế Giới không rõ. Nơi đây đã triệt để trở thành một vũng nước đục ngầu. Như tục ngữ nổi, ở chỗ nước buồn thì dễ bắt cá, nhưng khi nước quá đục thì rất dễ đụng phải những thứ khác. Ngay khi mọi người đang đánh giá tình hình. Một lông ảnh to lớn đột ngột lao tới, đâm sầm vào những chiếc gai băng khổng lồ đó. Thương lông bất ngờ bị tấn công, thẳng hướng sơ nhất. Ách, ta còn chưa liếm, ngươi làm sao vậy? Huyết giựt đảo mắt trong cơn tức giận. Huyết hà! Huyết dực thang nhẹ một tiếng, bầu trời đỏ rực lấp đầy tầm nhìn của mọi người. Một dòng sông màu máu đang trào dân xuất hiện dưới chân huyết dực. Dòng sông lớn phi nước đại không ngừng, dũng mảnh đổ vào khoảng không xa xăm. Một chuỗi đại lộ màu đỏ trải dài từ sông máu, lập tức chiếm cứ khu vực xung quanh. Nơi này ngay lập tức biến thành một thế giới máu, giống như địa ngục tu la vậy. Lĩnh vực Có người kêu lên, bóng người liền lui ra xa. Loại chuyện khủng bố này, có thể chính là dính vào thì sẽ phải rơi vào cục diện chết chóc. Nữ tử với vẻ ngoài biến thái này, ra tay lại có thể hung ác như vậy. Vừa ra tay chính là lĩnh vực, trực tiếp muốn phân giữa sống chết. Tuyết quốc hàng lâm Sơ nhất nhẹ nhàng kiển chân lên, môi trường xung quanh thay đổi, một vương quốc to lớn đến trong tích tắc. Đây là một thế giới của băng và tuyết, toàn bộ thế giới được bao phủ bởi băng tuyết trắng tinh nhìn từ xa nó giống như một tảng băng to lớn từ trên trời giáng xuống, điêu luyện sắc sảo tự nhiên. Mà sơ nhất, đứng giữa thế giới băng tuyết này chẳng khác gì nữ vương băng tuyết trong truyền thuyết. Một chuỗi đại đạo xiền xích màu trắng hình thành từ băng lao ra từ mặt đất của thế giới băng tuyết, ngay lập tức chiếm cứ thế giới băng tuyết. Lông giới. Lúc này, giọng nói trầm thấp của thương lông phát ra. Chỉ thấy chân trái của hắn đột nhiên đạp mạnh, Dùng chân trái là trung tâm. Một mảng trận đồ khổng lồ lan truyền nhanh chóng. Tiếng rồng gầm rung động nhân tâm vang lên. Sau đó, một vương quốc khổng lồ của loại rồng giáng xuống. Tất cả các loại rồng khổng lồ, được biết đến và chưa được biết đến, huyền thoại và hiện thế, đang lượn quanh nhảy múa trong thế giới này. Dù ai cũng biết những thần lông này chỉ do đại đạo biến hóa thành, không phải rồng thật.